các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV audio cv. Chương 611, tám đại phường thị. Khu vực của Thanh Huyền Tông hiện tại có 12 cái phường thị. Trong đó có tám đại phường thị và bốn tiểu phường thị. Tiểu phường thị có lượng người qua lại không cao, bình thường chỉ có một hai ngàn tu sĩ thường trú. Quy mô đại khái tương tự như vô cực phường mà Tần Lục từng ở năm đó, cũng chính là tu sĩ trúc cơ phụ trách trấn giữ. Nguyên nhân hình thành phổ biến là hơn 10 nhà thế lực trúc cơ vì để bổ sung cho nhau, tìm địa điểm phù hợp tiến hành giao dịch, sau đó dần dần thu hút một chút tán tu ở lại, dần dà tạo thành tiểu phường thị. Loại phường thị này không nhiều, tại toàn bộ khu vực Thanh Huyền Tông chỉ có 4 cái, mà tám đại phường thị thì lại khác. tám phường thị này đều do thế lực kim đang có quy hoạch tính toán và kiến tạo thành, công năng trong đó hoàn thiện, số người ở lại phổ biến trên vạn người một số quy mô lớn, càng là có thể đạt tới 3 vạn người. Ví dụ như Hoàng Hạc Phường, chính là do tần lục năm đó liên hợp với Thiệu Phong và Diêu Quảng Khiếu, ba nhà thế lực cộng đồng đầu tư kiến tạo, tu sĩ thường trú trước khi chiến tranh nổ ra có gần 3 vạn người. Mà trong khu vực, Vân Mộng Phường, Cẩm Hòa Phường, Hồng Tụ Phường, là do Lạc Vân Tông tự mình kiến tạo thành, bởi vì thời gian đã lâu, số người ở lại cũng là nhiều nhất. Tên của tám đại phường thị lần lượt là Vân Mộng Phường, Cẩm Hòa Phường, Hồng Tụ Phường, Hoàng Hạc Phường, Phi Yến Phường, Thiên Xảo Phường, Trường Dương Phường, Kim Đô Phường. Trong đó Phi Yến, Thiên Xảo, Trường Dương, Kim Đô, bốn phường này cùng Hoàng Hạc Phường giống nhau, đều do mấy nhà thế lực Kim Đan hùng vốn kiến tạo, cũng chính là những thế lực Kim Đan ngày nay có liên quan đến chuyện luyện khí cụ. Tám đại phường thị, vị trí trải rộng toàn bộ khu vực Tây Nam. Khoảng cách giữa chúng đại khái tương đương, phân bố tỉ mỉ, là nơi tồn tại nhiều tán tu nhất và cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Bởi vì mỗi phường thị đều do các nhà thế lực kim đăng liên thủ kiến tạo, lợi ích trong đó liên lụy rất sâu, cho nên khi Tần Lục nói muốn tiếp nhận toàn bộ phường thị, lập tức tại hiện trường đưa tới một hồi rối loạn. Điều này không nghi ngờ gì là cướp đi lợi ích lớn nhất của bọn hắn. Tần Lão Tổ, ý của ngài là... Sau này tất cả thu nhập linh thạch của phường thị đều sẽ thuộc về thanh huyền tông sao, trong đại điện, một nữ tử đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng tần lục, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nữ tử mặc một bộ trường bào nhung đen, trước ngực dùng kim tuyến thêu lên một bức đồ án hoa lệ, thể hiện rõ thân phận tôn quý của nàng. Đối với thân phận của nữ tử, tần lục tự nhiên rõ ràng tường tận. Đây là gia chủ cao gia, cao cầm chính là thế lực Kim Đan có thực lực mạnh nhất ở hướng bắc khu vực Thanh Huyền Tông. Bởi vì, chính là vì Cao Cầm là một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cường hãng. Mà giờ khắc này nàng kích động như thế, chính là vì Trường Dương Phường ở gần Sơn Môn của nàng, Trường Dương Phường là Cao Gia liên hợp với Thái Nguyên Môn cùng nhau xây dựng, mà Cao Gia ở trong đó chiếm số phần, đạt tới bảy thành. Điều này có nghĩa là, Thanh Huyền Tông nếu thu hết phường thị, Cao Gia nhất định tổn thất nặng nề, khó mà duy trì. Cao gia chủ, xin đừng kích động, ta còn chưa nói xong, tần lục lập tức trấn an một câu, sau đó nhìn mọi người tại đây sắc mặt tái nhợt, cười cười, rồi tiếp tục nói, mọi người đừng hiểu lầm, ta không tính đem tất cả thu nhập của phường thị toàn bộ quy về Thanh Huyền Tông. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của các tu sĩ kim đan ở đây rõ ràng thượng lại. Xem ra sự tình còn chưa đến bước đường cùng. Vậy vừa rồi ngài nói toàn diện tiếp nhận quản lý, là có ý gì? cao cầm hỏi. Tần Lục cười giải thích nói, ta vừa rồi nói tiếp nhận quản lý, lời này không sai, bất quá, thu nhập từ kinh doanh vẫn có phần của mọi người, không phải là ta thanh huyền tông một mình độc chiếm. Là như vậy sao, thì ra là thế, ta hiểu ý của lão tổ, hình thức kinh doanh giống như phi hành đường thuyền vừa rồi, quyền quản lý thuộc về thanh huyền tông, thế lực chúng ta phụ trách phối hợp, sau đó nhận chia hoa hồng, thế nhưng là, những phường thị này chúng ta kinh doanh rất tốt, Cái này mạo muội nhúng tay vào, xác định có thể làm tốt hơn chúng ta sao, ta cũng có ý nghĩ như vậy, trong đại điện lập tức vang lên không ít tiếng thảo luận. Lần tiếp nhận phường thị này, so với phi hành đường thuyền được nhắc đến trước đó, đám người khó có thể tiếp nhận ngay. Điều này cũng khó trách. Dù sao các thế lực này đã vận hành phường thị của mình mấy chục năm, có thể nói là vô cùng quen thuộc, thanh huyền tông ở khoảng cách xa xôi như vậy. Làm sao có thể biết được phường thị ở đó vận hành như thế nào Làm sao có thể làm tốt hơn bọn hắn Ta đồng ý với điều lão tổ nói Lúc này một tiếng đồng ý bỗng nhiên vang lên Âm thanh này gây chú ý cho toàn trường Tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn lại Người nói chuyện chính là trưởng môn nhân linh kiếm môn Diêu quảng khiếu Chỉ thấy diêu quảng khiếu trên mặt mang theo một tia trào phúng Nhìn quanh bốn phía hô Các ngươi đều không nhìn thấy tình hình phát triển của hoàng hạt phường sao Hoàng Hạc Phường trong vòng 20 năm ngắn ngũi, phát triển nhanh như thế nào, các ngươi đều không nhìn thấy, lời này ở trong đại điện yên tĩnh, có vẻ cực kỳ chói tai. Đoạn văn này, cũng khiến đám người suy nghĩ, lâm vào trạng thái trầm tư. Hoàng Hạc Phường, hiện tại là phường thị náo nhiệt nhất, danh khí to lớn, đuổi sát phường thị lớn nhất, vân mộng phường. Bởi vì, chính là dựa vào các chính sách và phương thức quản lý của Tần Lục. Trong đó bao gồm rất nhiều pháp quản lý phường thị, còn có bố trí trận pháp, còn có các hoạt động náo nhiệt vân vân dẫn đến người sống ở Hoàng Hạc Phường có cảm giác hạnh phúc khá cao, tạo thành sự khác biệt cực lớn so với những phường thị khác. Thân là một trong ba người sáng lập Hoàng Hạc Phường, Diêu quản khiếu cảm nhận sâu sắc nhất. Tần lục thường xuyên sẽ đưa ra các loại ý nghĩ thiên mã hành không, khiến người ta khiếp sợ không thôi, chính vì vậy Hoàng Hạc Phường mới có thể nhanh chóng phát triển. Cũng chính là dựa vào thu nhập kết xù của Hoàng Hạc phường Diêu Quảng Khiếu mới có thể lợi dụng tài nguyên để thăng tiến đến Kim đan hậu kỳ. Cho nên giờ phút này, khi nghe Tần Lục nói muốn tiếp nhận tất cả phường thị, Diêu Quảng Khiếu mới là người đầu tiên đứng ra đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, nếu để Tần Lục toàn bộ tiếp nhận tất cả phường thị, khu vực này tuyệt đối sẽ nhanh chóng phát triển, tiếng phản đối trong sân giảm dần, mọi người ở đây có vẻ hơi trầm mặt. Tần Lục hơi nghiêng đầu. Khẽ gật đầu với Mạnh Ngôn Chi ở bên cạnh. Mạnh Ngôn Chi phản ứng rất nhanh, thấy vậy, lập tức đứng lên, môi son khẽ mở, bắt đầu nói chuyện. Kể từ hôm nay, tám đại phường thị sẽ do Thanh Huyền Tông toàn diện tiếp nhận quản lý, trong đó quyền quản lý chủ yếu nhất do Thanh Huyền Tông điều động tu sĩ đến phụ trách, các thế lực còn lại nên nghe theo. An bài cụ thể như sau. Tần lục đương nhiên sẽ không chém tận giết tuyệt các thế lực trong khu vực. Nói đến quyền quản lý phường thị, cũng chỉ là mượn cái danh mà thôi, để dễ dàng lợi dụng danh nghĩa này mà triển khai các hạng mục công việc. Âm thanh thanh thúy của mạnh ngôn chi chậm rãi vang lên. Tám đại phường thị cùng bốn tiểu phường thị, thanh huyền tông chúng ta sẽ phái người đóng quân tại đó, tuyên bố nơi đây là do thanh huyền tông bảo hộ. Bất kỳ thế lực hoặc cá nhân nào dám tiến đánh phường thị chính là đối nghịch với thanh huyền tông, phường thị sẽ được quy hoạch lại, cải thiện những chỗ bất hợp lý. Phương án cụ thể sẽ dựa theo mô hình hoàng hạt phường để tiến hành cải thiện, nâng cao sức sống chỉnh thể của phường thị, gia tăng thu nhập linh thạch tương ứng, để các sơn môn đều có thể tài nguyên dồi dào. Đương nhiên, chúng ta tiếp nhận phường thị, cũng cần thu một khoản phí quản lý nhất định. Quan trọng nhất là hai hạng mục, một là tiền thuế, hai là tiền thuê, hai phần thu nhập này, Thanh Huyền Tông muốn lấy ba thành. Nghe đến hai chữ, ba thành. Sắc mặt mọi người ở đây rõ ràng thượng lại Thanh Huyền Tông cũng không có kiểu Công phu sư tử ngoạm Nuốt hết toàn bộ lợi nhuận Lợi ích chủ yếu của cửa hàng Vẫn giữ lại trong tay bọn họ Về phần tiền thuế và tiền thuê Cũng không tính là quá nhiều Hơn nữa Năm đó Lạc Vân Tông cũng có thu hai hạng mục này Xem như quy tắc ngầm đã có từ trước Xét thấy tiêu chuẩn thu phí Của các phường thị không đồng nhất Thống kê có chút phiền phức Cho nên hôm nay tuyên bố ở đây, sau này phường thị thu phí sẽ dùng chung một tiêu chuẩn. Mạnh Ngôn chi tức cao giọng nói. Thu lấy linh thạch, tổng cộng chia làm bốn phương diện. Thứ nhất, phí vào thành. Sau này tu sĩ ra vào phường thị, sẽ thu phí theo đầu người, bốn tiểu phường thị mỗi lần một khối linh thạch hạ phẩm, tám đại phường thị là hai khối linh thạch hạ phẩm, việc này do thế lực trực luân phiên điều động để tử thu tại các cổng vào thành. Lợi dụng pháp khí tiến hành thống kê số người, một tháng kết toán một lần. Phí vào thành. Giữa sân lập tức vang lên tiếng chất vấn, có trưởng môn kim đang mở miệng, như vậy, có phải sẽ giảm số lần tu sĩ đến chơi không? Nếu thu phí, có thể họ sẽ không muốn đến nữa, đúng vậy, ta thấy chỉ có một số đại phường thị mới thu phí vào thành, chúng ta, có phải không cần thiết không? Hơn nữa còn một chuyện nữa, trong phường thị có một vài tán tu thường xuyên ra ngoài hái thuốc săn thú cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra vào phường thị, nếu mỗi lần ra ngoài đều thu linh thạch, có phải hơi bất hợp lý không? Đúng vậy, như thế này, tán tu càng không muốn ở lại phường thị. Mọi người đều lên tiếng đưa ra ý kiến của mình, hiển nhiên không quá hiểu việc thu phí vào thành này. Nghe xong nghi vấn của mọi người, Mạnh Ngôn Chi thản nhiên nói, chỉ một hai khối linh thạch mà thôi, không tính là nhiều, rất nhiều tu sĩ đều có thể dễ dàng nộp, sẽ không gây ra phản cảm quá lớn. Đương nhiên nếu đơn độc một phường thị thu loại phí này, tất nhiên sẽ khiến tu sĩ khó chịu, từ đó rời đi. nhưng nếu tất cả phường thị xung quanh đều thu phí vào thành, vậy họ sẽ không rời đi, mà sẽ ngoan ngoãn nộp. còn về chuyện mọi người nhắc đến, tán tu thường xuyên ra ngoài, chúng ta đã quyết định, chỉ cần tu sĩ thuê hoặc mua nhà trong phường thị, ra vào chỉ cần cung cấp bằng chứng, sẽ không cần nộp phí vào thành. về phần cách làm bằng chứng như thế nào, hình dạng ra sao, phòng ngừa giả mạo chúng ta đều có thể từ từ thương lượng. Mạnh Ngôn Chi nói xong, dừng lại một chút, nhìn về phía đám người giữa sân. Hơn 20 người nhìn nhau, ngược lại không ai lên tiếng đầu tiên, dù sao dựa theo lời thanh huyền tông, dường như không có vấn đề gì. Như vậy thật sự sẽ không đuổi tu sĩ khác đi sao? Dừng lại nửa ngày, một trưởng môn kim đang cẩn thận mở miệng. Yên tâm. Lúc này, Tần Lục tiếp lời. Chỉ cần chúng ta làm tốt các hạng mục phục vụ của phường thị, chỉ một chút linh thạch, sẽ không dọa tu sĩ đi, ngược lại còn càng ngày càng náo nhiệt. Thanh âm tràn ngập tự tin của tầng lục truyền khắp đại điện, có lẽ vì sự thành công của Hoàng Hạc Phường, thanh âm của hắn dường như mang theo một loại ma lực, khiến tâm tình mọi người an ổn lại. Lão Tổ đã nói như vậy, ta tất nhiên tin. Vậy thì có thể thử xem sao? Đúng, dù sao đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Đám người lên tiếng phụ họa. Thấy vậy, Tần Lục gật đầu cười, sau đó nhìn về phía mạnh ngôn chi, ra hiệu nàng nói tiếp. Hạng thứ hai, là phí bày sạp. Tán tu tự do giao dịch trong phường thị, mỗi lần bày sạp đều phải thu một khoản phí nhất định, khác với phí vào thành tính theo đầu người, phí bày sạp là tính theo thời gian. Về phí dụng cụ thể, tám đại phường thị có thể thu một khối linh thạch hạ phẩm một ngày, bốn tiểu phường thị thu nửa khối linh thạch hạ phẩm một ngày. Trong phường thị có một vài tán tu, sống bằng nghề bày sạp, với những người này có thể làm cho họ thẻ tháng, nói đến đây cái từ hơi khó đọc, Mạnh Ngôn Chi rõ ràng dừng lại, ánh mắt quét về phía trưởng môn nhà mình. Từ, thẻ tháng, này, chính là do trưởng môn đưa ra. Khủ, Mạnh Ngôn Chi khẽ ho một tiếng, tiếp tục nói, làm thẻ tháng, có thể bày sạp không giới hạn số lần trong một tháng, sẽ không thu thêm phí, cụ thể phí có thể tạm định là 10 khối linh thạch hạ phẩm một thẻ tháng. Về việc này, mọi người có ý kiến gì, nghe Mạnh Ngôn Chi hỏi, các tu sĩ ở đây lại nhìn nhau. Trầm mặt nửa khắc, không một ai nói chuyện. Việc thu phí bày hàng vỉa hè, ở không ít phường thị đều là chuyện phổ biến, cho nên không ai đưa ra ý kiến khác. Về phần chuyện thẻ tháng, mọi người chỉ cảm thấy đây là một loại phục vụ hợp lý. Thấy vậy, Mạnh Ngôn Chi cũng không dài dòng, tiếp tục nói, hạng thứ ba, chính là tiền thuê. Việc này mọi người đều đã biết rõ, ta không giới thiệu nhiều. Tự nhiên là dựa vào khoảng cách linh mạch của phường thị để thu phí. Cụ thể phí tổn, bố cục và cửa hàng mỗi phường thị không giống nhau, cho nên không quy định tiêu chuẩn, cứ dựa theo phí tổn trước đây của mọi người để thu là được. Tiếp theo là hạng thứ tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là khoản tiền thuế mà mọi người thu nhập nhiều nhất khi quản lý phường thị. Phường thị có thể bảo hộ an toàn thân thể của hai bên và tính công bằng, hợp lý của giao dịch. Cho nên, mỗi một giao dịch trong phường thị đều phải thu một khoản thuế nhất định. Trải qua thương nghị, chúng ta chia tiền thuế thu tại phường thị, chủ yếu là 1%, 2%, 3%. Trong đó 3% chính là các hạng mục về vốn như cho thuê phòng ốc, cho vay tiền giữa các tu sĩ. 2% chủ yếu nhắm vào các hạng mục phục vụ lao động. Như các loại làm thay luyện khí, làm thay luyện đan, kiểm tra pháp khí, xem tướng số, trong phường thị, những loại hình phục vụ công này, thu 2%. Còn 1% là nhắm vào lợi nhuận thương phẩm bán ra, như một kiện thương phẩm, giá bán 1.000 khối linh thạch, chỉ cần hai bên giao dịch thành công, chúng ta liền thu 10 khối linh thạch tiền thuế. Đây cũng là mức thu chủ yếu của thuế thương nghiệp, nếu không muốn nộp khoản phí này, có thể ra ngoài phường thị giao dịch. bất quá Giao dịch ngoài phường thị, ngoại trừ chi phí thời gian, còn có thể xảy ra vấn đề về an toàn thân thể, số lượng, chất lượng, tính chân thực của thương phẩm mà giao dịch trong phường thị lại được Thanh Huyền Tông bảo hộ và giám sát, cho nên lấy hay bỏ thế nào để tu sĩ tự mình phán đoán. Hôm nay một chương, đây cũng là lý do Thanh Huyền Tông chúng ta sẽ thu các loại linh thạch tương ứng trong phường thị. Về phần lợi nhuận của cửa hàng, bản môn sẽ không can thiệp. Tất cả đều do các cửa hàng tự mình kinh doanh. Đương nhiên, để tiện cho Thanh Huyền Tông quản lý phường thị, trong phường thị còn cần an bài phủ đệ tương ứng để cho các quản sự của bản môn ở lại. Mặt khác, mỗi một chỗ phường thị đều phải cung cấp cho Thanh Huyền Tông chúng ta một số cửa hàng để thuận tiện cho chúng ta tiến hành kinh doanh buôn bán. Tốt, đối với việc này, mọi người có ý kiến gì đều có thể nói ra. Mạnh ngôn chi một mạch nói đầy đủ các chính sách. Những quy củ này, nói đến, cũng không tính là quá hà khắc, chẳng qua so với việc Lạc Vân Tông trước đó bỏ mặt không quan tâm, thì Thanh Huyền Tông coi như là thực sự nhúng tay tiếp quản. Về phần những sự tình khác, đều nằm trong dự liệu. Nguyên Anh Lão Tổ, thân là người mạnh nhất khu vực này, thế lực dưới cờ tất nhiên muốn cầm lấy phần bánh ngọt lớn nhất. Việc này hợp tình hợp lý, Vân Hồng môn ta không có dị nghị. Liễu Tam Canh mở miệng đáp. Là bằng hữu tốt của Tần Lục, hắn lập tức biểu thị đồng ý, huống chi, Thanh Huyền Tông lần này căn bản không hề nhắc tới cực phẩm linh địa Lạc Vân Sơn, đây đã là nể mặt 10 phần. Phải biết, bây giờ Thanh Huyền Sơn cũng bất quá chỉ là thượng phẩm linh địa mà thôi, so với Lạc Vân Sơn, còn kém một cấp bậc. Theo lý thuyết, Thanh Huyền Tông tiếp quản vùng đất này, lẽ ra phải chiếm cứ một nơi tốt hơn để thay thế. Nhưng Tần Lục cũng không có làm như vậy. Trong đó có mấy điểm nguyên nhân. Thứ nhất, Liễu Tam Canh và Nghê Duy của Vân Hồng Môn đều coi như là bạn tốt của hắn, hắn tự nhiên không thể làm ra loại sự tình này. Thứ hai, Thanh Huyền Sơn trải qua hơn 20 năm phát triển, tầng Lục đối với nơi này sớm đã có tình cảm, bất luận là Cửu Phong trong môn hay là vùng phụ cận phàm tục, cùng Thanh Huyền Tông hiện tại đều cực kỳ phù hợp. Thứ ba, Thanh Huyền Sơn trải qua không ngừng xây dựng trận pháp, linh khí càng lúc càng nồng đậm hiện tại đã trở thành thượng phẩm linh địa cấp cao nhất, chỉ cần tiếp tục đầu nhập linh thạch thì sau này cũng có cơ hội biến nó thành cực phẩm linh địa. Chính là bởi vì có mấy điểm này nên Tần Lục đối với Lạc Vân Sơn cũng không có ý định gì. Mà liễu Tam Canh đối với việc này cũng mười phần thức thời, đối với tất cả những việc Thanh Huyền Tông lần này nói đều không có tiến hành phản đối mà là rất thẳng thắng đáp ứng từng cái. Linh kiếm môn ta cũng không thành vấn đề Âm thanh của diêu quản khiếu kịp thời truyền ra Chuyện này tự nhiên cũng là không cần bàn cãi Linh kiếm môn sớm đã cùng thanh huyền tông gắn liền với nhau Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục Lại thêm diêu quản khiếu 10 phần tin tưởng tần lục Tất cả chính sách cũng đều là duy trì tuyệt đối Mắt thấy hai nhà môn phái kịp thời lên tiếng tỏ thái độ Những người phụ trách thế lực khác cũng nhao nhao mở miệng Cho thấy thái độ của mình Trong lúc nhất thời Trên trận phát ra một tràng âm thanh phụ họa, vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy một màn này, tần lục khẽ gật đầu, hơi có vẻ hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lần nghị sự này, đại khái đến đây, những công việc cụ thể, diệp trưởng lão và mạnh trưởng lão sẽ cùng mọi người nói rõ ràng, bất quá, trước đó, ta còn có một số điều muốn nói với mọi người, thanh âm bình tĩnh của hắn chậm rãi truyền ra, dẫn tới tất cả mọi người trong đại điện đều an tĩnh lại. Lạc Vân Tông lần này bị diệt, nói cho cùng, ta là cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là ở trong quá trình này, ta thấy được nguyên nhân chủ yếu khiến Lạc Vân Tông chiến bại. Tần Lục nhìn quanh sắc mặt của mọi người ở đây, chậm rãi đứng lên, thanh âm trở nên hơi nghiêm nghị. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, ta cho rằng chính là các thế lực trong khu vực chúng ta không đủ đoàn kết. Cũng chính là loại cỏ đầu tường quá nhiều, khi cường địch đột kích đều là mạnh ai nấy chạy, cũng không có lòng liên thủ với đồng môn, thậm chí trực tiếp quay sang đầu hàng địch nhân quay người công kích huynh đệ tỷ muội nhà mình, loại hành vi này thật không thể chấp nhận được. Đương nhiên, ở trong đó cũng có nguyên nhân do phương thức quản lý không hợp lý của Lạc Vân Tông. Nhưng bây giờ, nếu đã đến lượt Thanh Huyền Tông ta tiếp nhận địa bàn, vậy ta liền không muốn gặp lại loại tình huống này, ở trong khu vực này, tính nghĩa là phẩm chất mà mỗi người đều phải có." Câu nói này của Tần Lục vừa ra, sắc mặt rất nhiều người đều trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều biết, Tần Lục là đang nhắc nhở bọn hắn, nói chính xác đây là một loại cảnh cáo là đang nhấn mạnh ranh giới cuối cùng khi làm thế lực phụ thuộc thanh huyền tông nếu có môn phái nào làm ra hành vi đầu hàng thì chắc chắn sẽ bị thanh huyền tông tính sổ sau này giữa sân có vẻ hơi trầm mặt mọi người đều không có lên tiếng đáp lại ngay thấy vậy tần lục đổi giọng nói thoáng trở nên nhẹ nhàng hơn dừng một chút tiếp tục nói cho nên còn xin chư vị mau chóng hoàn thành công việc xây dựng đại trận để cho trận pháp khu vực của chúng ta thành hình làm đến đầu đuôi tương liên nhanh chóng trợ giúp lẫn nhau Như vậy khu vực Tây Nam liền có thể trở nên vững chắc không thể phá vỡ. Rõ, lão tổ yên tâm, đợi chúng ta trở lại Sơn Môn, liền lập tức bắt tay vào việc này, không sai, Tần Lục vừa dứt lời, những người khác nhau nhau mở miệng đáp ứng, nguyên anh đại điển của Tần Lục kết thúc hoàn mỹ, việc này cũng tuyên bố toàn bộ khu vực Tây Nam sau này, sẽ do Thanh Huyền Tông tự mình tiếp quản. Mà các trưởng môn nhân của từng thế lực tham gia xong hội nghị tại Thanh Vân Đại Điện, sau khi trở lại Sơn Môn nhà mình, lập tức bắt tay ngay vào công việc Bắt đầu từ nội dung trao đổi ngày đó, hừng hực khí thế triển khai các hạng công việc. Mà Thanh Huyền Tông cũng khẩn cấp phái người tiến về từng cái phường thị, bắt đầu ban hành chính sách mới và tiếp quản quyền quản lý phường thị. Trong đó, tám đại phường thị thì giao cho bốn vị tu sĩ kim đan trong môn. Mà Tần Lục, người có chiến lực lớn nhất, thì tọa trấn Thanh Huyền Sơn, trụ tính chung cục diện các phương, chủ trì đại cục, không ngừng ban hành từng mệnh lệnh. Nói tóm lại, toàn bộ khu vực Tây Nam Với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng Bắt đầu khôi phục, hiện hiện sức sống Bất quá Ngay tại trong tình thế phát triển nhanh chóng này Thân là Nguyên Anh lão tổ Tần lục lại có phiền não của mình Trong tỉnh thất Tần lục ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Bất đắc dĩ nhìn mấy quyển sách lơ lửng trước mặt Quả nhiên chỉ có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ Hiện tại vận chuyển công pháp đã không còn hiệu quả Mà mấy bản công pháp này Thế mà đều không thể nhập môn Theo sự phát triển của môn phái đi vào quỷ đạo Tần lục cũng có nhiều thời gian hơn để tu hành. Thật không ngờ, những năm gần đây, hắn hữu tâm vô ý thu thập công pháp Nguyên Anh, thế mà đều không thể nhập môn. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là những thư tịch này đều là tàng thiên, là trung thiên hoặc hậu thiên công pháp. Điều này dẫn đến việc, hắn hiện tại không cách nào tiếp tục tu luyện, cho nên cũng không có linh khí hấp thu, tu vi trì trệ không tiến. Xung quanh khu vực đều quá thấp kém, Nguyên Anh cấp pháp thuật đều không có, chứ đừng nói đến phương pháp tu luyện. Tần lục lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn nắm giữ hệ thống, nếu là nhập môn một pháp thuật mới, chỉ cần tiếp tục luyện tập, liền có thể ổn định nâng cao độ thuần thục, cuối cùng đạt thành chất biến. Những năm gần đây, hắn luôn chú ý từng cái hội đấu giá trong khu vực, tìm kiếm xem có pháp thuật hoặc công pháp thích hợp hay không, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ tìm được mấy bản tàn thiên này. Ngay cả nhập môn đều làm không được. Hồ Tần lục hơi chuyển ý nghĩ đem mấy quyển sách trước mặt thu hồi vào trong, túi trữ vật. Hắn nhìn lên vách tường, ánh mắt phiêu hốt, như có điều suy nghĩ, ngoài miệng lẩm bẩm xem ra đã đến lúc phải ra ngoài một chuyến, thời gian nhanh chóng trôi qua, giống như một sợi khói nhẹ lướt qua kẻ tay, không lưu lại dấu vết. Tháng chốc, ba tháng đã trôi qua. Toàn bộ khu vực Tây Nam đã nhanh chóng vượt qua bóng ma của chiến tranh. Đồng thời, dưới ảnh hưởng từ các chính sách của Thanh Huyền Tông, Tình thế sau khi khôi phục thậm chí còn mạnh mẽ hơn mấy phần so với giai đoạn do Lạc Vân Tông quản lý. Sau khi rất nhiều sự vụ đã đi vào quỹ đạo, Tần Lục liền tuyên bố với bên ngoài rằng mình sẽ tạm thời bế quan tại Sơn Môn một thời gian để củng cố cảnh giới. Còn đối với nội bộ bốn vị Kim Đan trưởng lão thì thông báo rằng mình muốn ra ngoài tìm kiếm Nguyên Anh công pháp để bốn người cứ việc như thường lệ, không cần lo lắng. Ngày hôm đó, thân hình Tần Lục lế lên, lặng yên không một tiếng động bay thẳng lên trời. Xuyên qua đại trận hộ Sơn Xuyên qua tầng mây Chỉ đến khi đạt đến một độ cao nhất định Hắn mới điều chỉnh phương hướng Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, Trực tiếp biến mất tại khu vực thanh huyền Sơn Thư Phanh Thư Phanh, thân ảnh Tần lục ở trên bầu trời cấp tốc lướt qua Phía sau là những âm thanh bạo âm liên miên không dứt Tựa như những tiếng nổ mạnh liên tiếp Cảm nhận được biến hóa này Tần lục không khỏi thoáng chậm lại tốc độ Nguyên Anh cảnh quả nhiên không tầm thường mới vừa tăng tốc thế mà đã vượt qua tốc độ âm thanh như vậy có chút cao điệu rồi nếu cứ một đường bạo hưởng như vậy chắc chắn sẽ gây nên sự chú ý của người khác từ đó mang đến những phiền toái không cần thiết xem ra cần phải tốn chút linh khí làm giảm tiếng vang do âm bạo mang tới trong lòng tần lục có cảm giác theo hắn lợi dụng linh khí khống chế âm thanh quả nhiên tiếng vang đã yếu đi không ít điều này khiến hắn tiếp tục nhẹ nhàng hướng về phía trước xuất phát lần này Mục đích của hắn không phải là vị thiên giới. Mặc dù đi đến khu vực Thiên Diễn Tông cũng có nhất định xác suất có thể tìm được nguyên anh cảnh công pháp, nhưng Tần Lục Càng Nghĩ Càng cảm thấy xác suất quá thấp. Vả lại, hắn đường đường là trưởng môn nhân Thanh Huyền Tông, một mình đi tới Thiên Diễn Tông, khả năng sẽ còn gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao hắn không hề tiếp xúc qua với người của Thiên Diễn Tông. Cho dù tại đại điển Anh Kiệt ở Thứ Nguyên này, Thiên Diễn Tông có phái người đưa tới hạ lễ, tần lục cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Cho nên, lần này hắn dự định đi ra ngoài vị thiên giới, tìm kiếm ở bên ngoài công pháp phù hợp. Mà mục đích của hắn chính là hắn trung vực phồn hoa nhất toàn bộ Ly Châu, trong toàn bộ Ly Châu, tổng cộng có 8 vực một giới. Lần lượt là cửu chân vực, võ uy vực, hắn trung vực, kiến ninh vực, sở bắc vực, nam hải vực, vĩnh an vực, tường hà vực, vị thiên giới. Trong đó, vị thiên giới... Nằm ở nơi giao giới của Cửu Chân vực và Võ Uy vực, là một khu vực hoàn toàn mới được khai phá. Mà mọi người đều biết, trong toàn bộ Ly Châu, khu vực phồn hoa nhất, nhiều cường giả nhất chính là Hán Trung vực. Bởi vì, duy chỉ có toàn bộ Hán Trung vực có tới 7 vị cường giả hóa thần kỳ, là nơi có nhiều cường giả nhất trong số 8 vực một giới ở Ly Châu. Còn về thế lực cấp nguyên anh, càng là nhiều vô số kể. Cho nên, sau khi suy đi tính lại, Tần lục vẫn quyết định đi một chuyến xa tới hán trung vực, xem có thể tìm được công pháp phù hợp hay không. Từ đây đến đó, tất nhiên là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Nếu là một tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ bằng sức lực của bản thân, chỉ sợ phải phi hành mấy năm lâu mới có cơ hội tới được. Nhưng điểm này, đối với tần lục, khoảng cách ấy không đáng là bao. Chỉ thấy thân ảnh của hắn, không ngừng xẹt qua tầng bình lưu trên không, tốc độ nhanh chóng. Kéo theo liên tiếp những cơn sóng âm bạo, tuy nhiên, do đã dùng linh khí khống chế, cho nên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tấn thăng đến nguyên anh cảnh xong, tinh lực của Tần lục lại lên một tầng cao mới, hắn liên tục bay hơn 10 ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ là linh khí trong cơ thể giảm đi một chút. Dựa theo trạng thái này, Tần lục cảm giác hắn hiện tại có thể liên tục phi hành 2 tháng. Đương nhiên, 2 tháng này cũng không phải là dốc hết tốc độ tiến về phía trước mà là dựa theo sáu thành tốc độ cực hạn tiến hành phi hành với tốc độ không đổi, chỉ có như vậy mới có thể duy trì việc bổ sung và tiêu hao linh khí, từ đó tiến hành phi hành trong thời gian dài. Trên đường phi hành, tầng lục rất nhanh đã bay ra khỏi cửu chân vực. Đây cũng là lần đầu tiên hắn rời khỏi khu vực cửu chân vực kể từ khi đến thế giới này. Vị trí địa lý của hán trung vực nằm ở giải đất trung tâm của toàn bộ Ly Châu. Còn cửu chân vực thì nằm ở phía tây bắc cũng chính là vị trí gần vùng biển vô tận. Cho nên, Tần lục muốn đến hán trung vực, cần phải bay theo hướng đông nam. Một tháng thời gian, lại lặng yên trôi qua. Hôm nay, Tần lục dừng lại giữa không trung, nhìn qua hoàn cảnh bốn phía, lông mày không khỏi nhíu lại. Sao bay lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy cái gọi là địa điểm du lịch nổi tiếng kia, trước khi xuất phát, Tần lục từng xem qua bản đồ sơ lược của Ly Châu, hắn biết rằng trên đường phi hành của mình sẽ gặp được một ngọn núi cao vô cùng to lớn ngọn núi cao đó tên là Bạch Sơn nghe nói đó là một ngọn núi khổng lồ cao vút tận mây bởi vì quá cao toàn bộ ngọn núi đều bị tuyết trắng bao phủ nhìn từ xa giống như một ngọn núi lớn trắng nõn cho nên mới có tên là Bạch Sơn chỉ cần thấy được Bạch Sơn sau đó đi về phía nam một chút là có thể tới Hán Trung Vực sao lại không thấy được Bạch Sơn lẽ nào ta lạc đường rồi Tần Lục không thể không đối mặt với khả năng đáng chán nản này. Thế giới này thực sự quá lớn, không có các công nghệ cao như radar, hắn căn bản không có cách nào phân biệt rõ phương hướng. Đương nhiên, đây cũng là do hắn lần đầu tiên tới đây. Nếu đã đi qua một lần, với trí nhớ siêu phàm của hắn, tuyệt đối có thể ghi nhớ toàn bộ lộ tuyến. Xem ra cần phải đi tìm phường thị hỏi thăm một chút, hoặc là mua lại một bản đồ khu vực mới. Tần Lục nói là làm. Lập tức hạ xuống, bay ra khỏi tầng mây cao Phi hành gần sát mặt đất Đồng thời, triển khai siêu cường thị lực Quét mắt xung quanh, tìm kiếm tung tích của phường thị Trên đường phi hành nhanh chóng Tần lục nhìn thấy không ít nhân loại trên mặt đất Bất quá, đây đều chỉ là phàm nhân Địa phương mà bọn họ ở chỉ là nơi ở của người phàm Không hề có tu sĩ tồn tại Tần lục dựa vào cảm giác siêu cường lực của bản thân Không ngừng tìm tòi nồng độ linh khí trong không khí Tiến hành điều chỉnh phương hướng. Cố gắng, hướng tới nơi có linh khí nồng đậm nhất mà bay đi. Dạ mặt dần dần buông xuống, trên bầu trời không một gợn mây, trong vắt đến lạ thường. Một phần trăng tròn sáng tỏ treo cao trên chân trời, tựa như một viên minh châu sáng chói, ánh trăng trong trẻo rọi xuống, chiếu sáng toàn bộ thiên địa như ban ngày. Ân, đúng lúc này, tần lục khẽ híp mắt, nhìn về phía xa. Ở phía trước bên cạnh hắn, dường như có người đang đánh nhau. Mơ hồ còn có thể nghe được một chút âm thanh thảm thiết kỳ quái. Có tu sĩ, Tần Lục tập trung nhìn vào, nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng, dáng vẻ thư sinh, mang vẻ mặt kinh hoảng, đang từ phía trước cực tốc bay tới. Khi thư sinh áo trắng kia thấy Tần Lục, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không ngờ rằng tại mảnh đất trống trải này lại có người khác dừng chân. Thế là, hắn lập tức lớn tiếng hô, "Đạo hữu mau đi đi!" nơi này có tà tu nghe vậy lông mày tần lục lập tức nhướng lên nhìn về phía sau thư sinh áo trắng lẩm bẩm trong miệng tà tu à thư sinh áo trắng lúc này giống như đang thi triển bí pháp nào đó sắc mặt đỏ bừng đang cấp tốc tiến về phía trước mà ở phía sau hắn có ba đạo thân ảnh đang theo đuổi không bỏ khí thế bàn bạc kia so với thư sinh áo trắng còn mạnh hơn gấp hai lần ta bảo ngươi đi ngươi không nghe thấy sao đi mau đi mau Thư sinh áo trắng bay đến trước mặt Tần lục, mặt mày tràn đầy bối rối, một tay giữ chặt ống tay áo Tần lục, định mang theo hắn cùng nhau chạy trốn. Tần lục thấy thế, miễn cười, khéo léo hất tay thư sinh áo bào trắng ra, nói, vị đạo hữu này, đã xảy ra chuyện gì? Ai nha, làm gì còn thời gian giải thích với ngươi? Đi nhanh một chút. Không phải vậy đợi lát nữa sẽ phải mất mạng ở đây, thư sinh áo trắng lo lắng vạn phần. Gương mặt tuấn tú vì bối rối mà lộ ra vẻ ửng hồng. Tần Lục nhìn thư sinh áo trắng trước mặt, không khỏi khẽ gật đầu. Người này thế mà tại thời khắc sống còn, còn không quên nhắc nhở người khác tránh né nguy hiểm. Quả thật là một tu sĩ chính đạo không tồi. Đạo hữu không cần lo lắng. Tần Lục khẽ cười một tiếng, trấn an nói, chỉ là mấy tên tà tu, không đáng kể, ngươi cứ tránh ra sau ta là được. A, thư sinh áo trắng rõ ràng sửng sốt đang muốn kéo tay áo Tần Lục thì khựng lại giữa không trung. Ngay lúc hắn ngây người, ba bóng người đuổi sát không buông đã tới trước mặt Tần Lục. Mà khi thấy Tần Lục chặn trước mặt thư sinh áo trắng, ba người kia rõ ràng lộ ra một tia cẩn thận, dừng lại cách bọn họ ngoài mười trượng. Mấy người các ngươi, ngược lại ăn mặc khác nhau a? Tần Lục hứng thú đánh giá ba người đối diện. Trong ba người có một nữ tử mỹ lệ mặt trường bào màu trắng, tóc đen như tơ lụa, dáng người cao gầy. Váy trắng kia khiến nàng trông như tiên nữ phiêu dật Mà bên cạnh nàng là hai nam nhân Thân hình cao lớn vạm vỡ Ở trần, đường công cứng rắn Ngũ quan kiên cường Bên hông thắt một cây đai da báo Khiến hắn tràn ngập cảm giác lực lượng Còn một nam tử dáng người thấp bé khác Nhìn như một đứa trẻ Hắn cổng một cái sọc Toàn thân da dẻ trắng bệch, dáng vẻ yếu đuối Ngươi là người phương nào Nữ tử váy trắng nhìn chầm chầm tầng lục Cao mày nói Tần lục nhún vai, hai tay mở ra, miễn cười đáp, ta chỉ là một tên tán tu đi ngang qua nơi đây thôi. Từ đâu tới tên nhà quê? Lại dám quản chuyện của chúng ta, cút nhanh lên, không phải vậy đưa ngươi đi cùng luôn, hai tên nam nhân dáng người khác nhau bên cạnh nữ tử váy trắng đều lộ vẻ mặt dữ cực, không hề để tần lục vào mắt. Đây rốt cuộc là địa phương nào, tần lục có chút kinh ngạc, giữa ban ngày ban mặt, tà tu thế mà cũng có thể phách lối như vậy, hừ. Nữ tử váy trắng lúc này hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay ta chỉ lấy tính mạng người này, ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện của người khác, không có ý tứ, ta chính là tu sĩ chính phái, hôm nay nếu đã gặp phải tà tu hại người, vậy chuyện này ta chắc chắn phải quản." Lời nói không sợ hãi của Tần Lục vang vọng khắp nơi. Lúc này, thư sinh áo trắng làm một động tác, đi tới bên cạnh Tần Lục, bày ra tư thế muốn tác chiến cùng. "Đạo hữu, cẩn thận một chút." Ba người bọn họ đều là cao thủ trúc cơ kỳ, trúc cơ kỳ nha, tần lục cười ha ha một tiếng, phản phất như bị chọc cười, tu vi như vậy, nếu là ba mươi năm trước, ta còn thật sự phải kiêng dè ba phần, nhưng bây giờ nha, ha ha ha. Tên tu sĩ này, ngược lại rất biết khoác lác ba mươi năm trước. Giả tạo quá. Lão đại, chúng ta giết hắn đi, hai tên tà tu một cao một thấp, nhau nhau phát ra âm thanh trào phúng, liếm môi một cái, định động thủ giết người. Mà giờ khắc này, nữ tử váy trắng lại tràn đầy vẻ cảnh giác, nhìn biểu lộ bình tĩnh của Tần lục, trong lòng có một cổ tâm tình kỳ diệu quanh quẩn. Người thanh niên trước mặt, khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Cuối cùng, nữ tử váy trắng quyết định, nghiêm nghị quá, thôi, biết gặp phải cường địch, mau lui, nói xong, nàng xoay người bỏ chạy. Hai tên tà tu còn lại, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Lập tức theo thân hình nữ tử váy trắng rời đi Một màn này Khiến thư sinh áo trắng vốn định liều mạng rõ ràng sửng sốt Mà lúc này Tay phải tần lục vung lên Năm ngón tay tự nhiên hạ xuống Hình thành một vòng tròn Nếu đã tới Thì đừng đi tần lục bình tĩnh nói Hô Trong tay tần lục xuất hiện một đạo linh lực vòng sáng Ẩm một tiếng Khuếch tán ra bốn phương tám hướng Tốc độ nhanh chóng Ngay cả thư sinh áo trắng bên cạnh cũng không thể thấy rõ Vòng tròn linh khí dễ dàng đuổi kịp ba người quay người đào tẩu trong nháy mắt bao phủ bọn hắn vào trong Tần lục khẽ nói một từ định Theo chữ này nói ra ba tên tà tu đang cấp tốc đào tẩu trong nháy mắt định tại chỗ cũ phản phất như bị một bàn tay vô hình nắm chặt căn bản không thể động đậy Cái này là cái gì Ta sao không động được Không, không tốt tình huống vượt quá nhận biết này lập tức khiến ba người hoảng sợ Toàn thân dùng sức giằng co, đồng thời kinh ngạc kêu to. Không chỉ ba người bọn họ, ngay cả thư sinh áo trắng bên cạnh Tần lục, lúc này cũng ngây ra như phỏng, hắn nhìn Tần lục chậm rãi đi về phía trước, căn bản nói không nên lời. Tần lục chậm rãi bay tới gần ba người. Chiêu thức này của hắn là dung hợp giữa thiên nhãn thuật và ngưng thần thuật, lợi dụng khả năng khống chế linh khí siêu cường của bản thân, có thể khống chế toàn bộ tu sĩ trong phạm vi bất động tùy ý xử trí. Tần Lục bay đến trước mặt ba người, nhìn khuôn mặt trắng bệch của họ, dùng giọng nói không mang theo chút tình cảm nào, chậm rãi nói, "Đáp ứng ta, kiếp sau, đừng làm tà tu nữa, tiền bối, chúng ta, nữ tử váy trắng xinh đẹp còn muốn nói chuyện." Xùy, một tia sáng lóe lên, ba cái đầu cùng một thời gian tách rời, ba tên tà tu căn bản không có cơ hội phản kháng, liền đã thân tử đạo tiêu. Tần Lục nhìn đầu và thân thể rơi xuống, sắc mặt không có biến hóa quá lớn. đối phó tà tu, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. hô, tần lục khẽ câu ngón tay, lấy túi trữ vật và pháp khí của ba cổ thi thể, sau đó lại kích phát ra một đạo hỏa diễm pháp thuật, đem thi thể ba người thiêu thành tro tàn. tiền, tiền bối, lúc này thư sinh áo trắng vốn đứng nguyên tại chỗ, giờ phút này đã đi tới sau lưng tần lục, hắn không người hành lễ, âm thanh run rẩy. Tần lục đem chiến lợi phẩm thu vào pháp khí chứa đồ, quay người nhìn thư sinh áo trắng, vừa định mở miệng nói chuyện. Không ngờ thư sinh áo trắng lại dẫn đầu hô, tiền bối. Tu vi ngài cao cường, có thể giúp ta cứu Tuyền Nhi ra không? Nói đến câu cuối cùng, thanh âm thư sinh áo trắng lộ ra một tia nhẹn ngào. Tần lục hơi khẽ giật mình, Tuyền Nhi, đúng vậy. Tại hạ khẩn cầu tiền bối ra tay tương trợ, thư sinh áo trắng lần nữa cúi đầu thật sâu, thái độ cực kỳ thành thẩn. mà Tần Lục thấy cảnh này, chắp tay lơ lửng giữa không trung, thanh âm thản nhiên nói: cụ thể đã xảy ra chuyện gì? nói nghe xem. trong lời kể của thư sinh áo trắng, Tần Lục dần dần hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. hóa ra, thư sinh tên là Hồ Mai Sinh, là một tu sĩ thuộc trường phái Nho đạo. lần này cùng sư muội Phàn Tuyền Nhi của thư viện, cũng chính là Tuyền Nhi trong miệng hắn, cùng nhau ra ngoài xử lý công việc của thư viện. Nhưng nào ngờ, hai người bọn họ giữa đường gặp phải tà tu, trải qua một phen giao chiến, hai người ngoài ý muốn lạc mất nhau, bất đắc dĩ phải mạnh ai nấy chạy. Cuối cùng, Hồ Mai Sinh lợi dụng pháp khí bỏ chạy, trốn thoát. Sau khi chạy thoát, Hồ Mai Sinh liền lợi dụng pháp khí liên hệ giữa hắn và Phàng Tuyền Nhi, muốn lợi dụng định vị lẫn nhau, tìm ra đối phương. Nhưng không ngờ, Phàng Tuyền Nhi không được may mắn như Hồ Mai Sinh, nàng lại bị tà tu bắt giữ trực tiếp nhốt trong đại bản doanh của tà tu Hồ Mai Sinh tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Phàng Tuyền Nhi chết trong tay tà tu cho nên liều lĩnh ẩn giấu thân hình muốn lén trà trộn vào đại bản doanh cứu ra Phàng Tuyền Nhi Bất quá, bởi vì tu vi của hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ không ngoài dự liệu bị tà tu phát hiện Từ đó dẫn tới tà tu truy sát Trong quá trình đuổi giết tà tu hủy đi pháp khí bỏ chạy của hắn đẩy hắn vào tuyệt cảnh Một đường chạy trốn cho tới giờ phút này ngẫu nhiên gặp được Tần Lục. Nhờ vậy mà sống sót. Thì ra là vậy, Tần Lục nhìn Hồ Mai Sinh hèn mọn trước mặt, nhà nhạt nói, ta đã rõ ràng mọi chuyện, tiền bối, ngài vừa rồi có thể miễu sát ba tên tà tu kia, kim đăng tà tu kia chắc chắn cũng không phải đối thủ của ngài, chỉ cần tiền bối ra tay tương trợ, nhất định có thể cứu ra tuyền nhi, Hồ Mai Sinh trong mắt mang theo vẻ chờ mong, kích động hô. Chuyện này ngược lại không thành vấn đề, ta có thể đi cùng ngươi đến đó cứu người Tần lục dừng một chút, có chút chần chờ nói, bất quá, thời gian qua lâu như vậy, chỉ sợ tuyền nhi của ngươi, lành ít dữ nhiều, nghe vậy, thần sắc chờ mong của Hồ Mai Sinh lập tức trở nên cô đơn. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm, ta cũng biết, nhưng, nhưng ta nhất định phải trở về cứu nàng. Sư mụi tuyệt đối không thể chết ở nơi này, nói đến câu cuối, ánh mắt Hồ Mai Sinh trở nên kiên định, lại lần nữa chắp tay nghiêm mặt nói, còn xin tiền bối ra tay tương trợ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Mai Sinh, Tần Lục không khỏi khẽ gật đầu. Hồ Mai Sinh này nhân phẩm quả thực không tồi, chỉ bằng việc hắn vừa rồi không màng nguy hiểm tính mạng, muốn kéo một người không quen biết cùng bỏ trốn, liền có thể thấy được. Xem ra hành động vừa rồi của ngươi, việc này ta sẽ giúp ngươi. Tần Lục nhàn nhạt đáp ứng. Nghe nói như thế, Hồ Mai Sinh trên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức lên đường dẫn đường, kích động nói, tiền bối mời đi theo ta, nói xong. Hai người lập tức quay người rời đi, hướng về cái gọi là đại bản doanh của tà tu bay đi. Thân ảnh hai người dưới bóng đêm nhanh chóng phi hành. Trong quá trình phi hành, Tần Lục cùng Hồ Mai Sinh hàng huyên vài câu. Sau một phen trò chuyện, Tần Lục biết được Hồ Mai Sinh thế mà đã bị đuổi theo gần nửa ngày, giờ phút này cách đại bản doanh kia, khoảng cách đã tương đối xa xôi. Vì mau chóng chạy tới bên kia, Tần Lục lập tức nắm lấy Hồ Mai Sinh, tăng tốc bay nhanh về phía mục tiêu tốc độ này quá nhanh cảm nhận được tốc độ phi hành kinh khủng của Tần Lục trên mặt hồ Mai Sinh rõ ràng lộ vẻ kinh hải đương nhiên rõ ràng nhất còn có sự vui sướng tột độ dựa theo tốc độ này vị tiền bối trước mặt Tu Vi tất nhiên thông thiên tên Kim Đan Tà Tu kia tuyệt đối không phải là đối thủ rất nhanh qua một lúc lâu theo lời nhắc của Hồ Mai Sinh Tần Lục tìm được vị trí cụ thể nơi này là một bãi tha ma mồ mã trải rộng cỏ dại mọc um tùm Rất nhiều tượng đá tinh mỹ được đặt lung tung hoặc nghiêng đổ Tùy ý tản mát trên mặt đất Còn có vô số tiền giấy bay lượn trong không khí theo gió Trong hoàn cảnh âm u này Một tòa cung điện rộng lớn đứng sừng sững, Cao chừng ba tầng toàn thân bao phủ trong một tầng sương mù màu đen Khiến người ta không thấy rõ tình huống bên trong Bắt ra một cổ khí tức quỷ dị Tiền bối Bên trong tòa đại điện này chính là đại bản doanh của tà tu Hồ Mai Sinh sắc mặt ngưng trọng nói Vậy thì đi thôi Tần lục sải Không chút do dự hướng về phía tòa đại điện Bị hắc vụ bao phủ kia đi tới Thấy vậy Hồ Mai Sinh đi sát sau lưng tần lục Linh linh linh đột nhiên Từ phương xa bay tới một khúc nhạc du dương nhu hòa mà êm dịu Không ngừng quanh quẩn bên tai hai người Tần lục lắc đầu cười khẽ Hai tay chấp sau lưng Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến Thật coi ta là người bình thường Thế mà lại dùng thủ đoạn thấp kém này Tần lục tiếp tục sải bước về phía trước Hai người nhanh chóng xuyên qua sương mù màu đen thấy rõ cả tòa đại điện. Lầu ba của đại điện giờ phút này đèn rút sáng trưng, sáng như ba ngày. Thế nhưng, trong ánh sáng này, lại không ngừng phát ra tiếng cười quỷ dị và khủng bố cùng tiếng nhạc, khiến người ta rùng mình, lại có từng thân ảnh thần bí trong đại điện này xuyên qua, giống như quỷ mị, mang đến cho người ta một loại cảm giác âm trầm khủng bố. Tiền bối, đây đều là huyền thuật do tà tu thi triển, Hồ Mai Sinh cẩn thận nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Tần Lục không trả lời mà là mỉm cười, cũng không dừng lại, một bước chân trực tiếp xuyên qua bậc cửa, tiến vào đại điện. Trong hành lang, ánh đèn nhu hòa, như mộng như ảo. Tấm lụa mỏng rủ xuống đất không ngừng bay lượn, ở chính giữa, một nữ tử cực đẹp đang ngồi, trong tay nàng gảy một cây cổ cầm, tiếng đàn như nước chảy, êm tai dễ nghe. Trong hành lang, bảy, tám tên nữ tử dung nhan cực đẹp đang uyển chuyển nhảy múa, gián múa của các nàng nhẹ nhàng, ưu nhã. Cảnh tượng như vậy tràn đầy vũ mị cùng xinh đẹp, khiến người ta say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Tuyền Nhi Tuyền Nhi, nàng ở đây, Hồ Mai Sinh, người vừa rồi còn cẩn thận từng ly từng tí nói phải cẩn thận huyễn thuật, đột nhiên trở nên mê ly không gì sánh được, thần thái điên cuồng gian hai tay, chạy về phía trước. Bành, tần lục một tay khoác lên bờ vai Hồ Mai Sinh, ngăn động tác xông về phía trước của hắn, cười nhạt một tiếng, đừng vội, đó không phải Tuyền Nhi của ngươi trong lúc nói chuyện, tần lục vận dụng ra một tia ngưng thần thuộc linh khí, xua tan tia linh khí mê huyễn trong đầu hồ mai sinh, giúp hắn thanh tỉnh trở lại. trận pháp mê huyễn cấp thấp này, đừng có mang ra làm mất mặt xấu hổ. tần lục cười lạnh một tiếng, tay phải ngón tay tạo thành kiếm chỉ, sau đó từ trái sang phải tùy ý vạch một cái. quanh một cổ kiếm khí cực kỳ cường hãn từ trong ngón tay trong nháy mắt bắn ra, kiếm khí quá nhanh. Mấy vũ nữ uyển chuyển nhảy múa trong sân và nữ tử xinh đẹp đánh đàn cổ cầm, tất cả đều bị đánh trúng. Bất quá, các nàng sau khi bị đánh trúng, cũng không có máu tươi chảy ra, mà là hóa thành từng mảnh giấy vụn, nương theo gió thổi, trực tiếp bay tán loạn. hiển nhiên, đây đều là một ít người giả. Hô, tần lục hơi cảm ứng, liền cảm ứng được mấy trận khí truyền linh khí ở gần đó, sau đó hắn giơ tay lên, nhẹ nhõm phá hủy mấy pháp khí kia tại chỗ ầm ầm đại điện ban đầu đèn đốt sáng trưng đột nhiên rung chuyển kịch liệt phản phất có lực lượng kinh khủng nào đó đang tàn phá bừa bãi theo đại điện rung chuyển ánh sáng dần dần ảm đạm bức tường vàng son lộng lẫy bắt đầu vỡ vụn rơi đầy đất đại điện vốn lụa mỏng bay lượn trong nháy mắt trở nên tăm tối tiếng cười và tiếng nhạc biến mất không còn tâm tích chỉ còn lại sự tĩnh mịch tuyệt đối tòa đại điện này trong nháy mắt biến thành một tòa nhà ma quỷ dị và khủng bố hoặc có thể nói sau khi tầng lục hủy đi trận khí và đại điện này mới lộ ra bộ mặt thật dữ tợn, ta đây là, đây là thế nào? Lúc này, Hồ Mai Sinh đã tỉnh táo lại từ trong ảo giác, hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, hiển nhiên không ngờ tới huyễn trận này lại lợi hại như vậy. Mà Tần Lục lúc này cũng không phản ứng hắn, mà là nhìn về phía một đám bóng đen đột nhiên bay ra từ trong đại điện. Ha ha ha ha, giữa bóng người hắc bố phát ra tiếng cười cuồng dị, theo hắc bố triển khai, Tần Lục rốt cục thấy rõ chủ nhân của thanh âm quỷ dị này. Đây là một con ngô công có thân hình to lớn, dài, đầu tương tự như người, nhưng miệng lại chiếm cứ toàn bộ đầu. Thân thể thon dài dưới sự phụ trợ của hắc bố càng lộ ra dữ tợn đáng sợ. Chỉ là kim đan sơ kỳ dám xâm nhập địa bàn của ta ngô công lão tổ, hắc hắc. Ngươi ngược lại là kẻ không biết không sợ a? đã như vậy, lão tổ ta đây liền không khách khí. Tiểu tử, đa tạ ngươi hôm nay có thể làm cho ta ăn no nê. Tần lục nhìn cái thứ không ra người không ra quỷ này trong lòng lập tức một trận buồn nôn, thế mà còn là một kim đang yêu tu, ta nói ngươi a làm sao còn chọn ngô công làm yêu thú sen lẫn, cái này không buồn nôn sao, buồn nôn, ngô công lão quái ngửa mặt lên trời cười to, bộ mặt biểu lộ ung dung tự tin, chỉ cần có thực lực, chỉ là một chút bề ngoài đáng là gì. Nếu để ta tu luyện đến nguyên anh cảnh, đến lúc đó hóa thành nhân hình, ta còn dạng mạo nào không chiếm được, nghe vậy, tần lục lắc đầu, nói khẽ, thật đáng buồn, sinh ra làm người, Sao có thể tự trà đạp chính mình như vậy Lười cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy Chúng tiểu nhân Ngô công lão quái nghe răng cười một tiếng Lập tức hạ lệnh quát Cho ta bày trận Giết bọn hắn là Theo mệnh lệnh của ngô công lão quái Những yêu ma quỷ quái bên cạnh hắn Nhao nhao trua lên vọt lên Nhìn bộ dáng Xác thực giống như một cái trận pháp Nếu là kim đan tiền kỳ bình thường Gặp được trận pháp này Có lẽ coi là thật phải cẩn thận ứng đối Nhưng loại chuyện trò trẻ con này Đặt ở trước mặt Tần lục hiện tại Quả thực là hài đồng chơi bùng đất Không có chút nguy hiểm nào có thể nói Chỉ thấy hắn lần nữa giơ cánh tay lên Linh khí xoay tròn ầm vang khuếch trương Lập tức bao phủ xung quanh và dặm vào trong đó Định, theo một tiếng quát của Tần lục Nguyên bản đám tà tu đông đảo đang xông về phía trước Toàn bộ bỗng nhiên dừng lại giữa không trung Như là bị nhấn nút tạm dừng Cái này, không có khả năng Ngô công lão quái vô cùng ngạc nhiên Hắn có thể cảm giác rõ ràng được sự cường hãn của cổ linh khí này Sâu trong nội tâm không thể tránh né sinh ra cảm giác sợ hãi Chết Tần lục khẽ búng ngón tay Vô số sức gió từ giữa ngón tay hắn bắn ra Bay thẳng tới ni tâm của từng tên tà tu Phanh Phanh Phanh Tiếng trầm đục không ngừng vang lên Đám tà tu bị định trụ Từng tên một ngã xuống Không đến mấy tức Toàn bộ tà tu ở đây, ngoại trừ ngô công lão quái, đều ngã xuống đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngô công lão quái sắc mặt tái xanh, cuồng nộ rống to, hắn muốn thoát thân rời đi, lại phát hiện bản thân căn bản không thể di động nữa tất. Tần lục thu tay lại, lạnh nhạt nhìn ngô công lão quái, hỏi, nữ tử bị ngươi bắt ở đâu, ngô công lão quái mặt lộ bối rối, vội vàng lớn tiếng nói, ta có thể nói cho tiền bối, nhưng là xin tiền bối đừng giết ta. Lúc này hắn rốt cuộc kịp phản ứng Thanh niên trước mặt Tuyệt đối không phải Kim Đan Sơ Kỳ như vẻ bề ngoài Mà là một tu sĩ nguyên anh cảnh giới cường đại Nếu không Hắn không thể nào không có một tia năng lực chống cự nào Tần lục lắc đầu Nói khẽ Ngươi nếu đã lựa chọn con đường này Mà lại gặp phải ta Ngươi hôm nay sẽ không còn có cơ hội sống sót Nghe nói như thế sắc mặt ngô công lão quái lập tức âm tình bất định Hắn nhìn kỹ sát ý lạnh lùng trong mắt tần lục Tự biết hôm nay bản thân khó có thể trốn được một kiếp này, nghĩ tới đây, hắn sắc mặt hung ác, cắn răng nói, đã như vậy, vậy thì cùng chết đi, lời còn chưa dứt, linh khí toàn thân ngô công lão quái bỗng nhiên ngưng tụ, cả người tản mát ra một cổ ác bách cực mạnh. Hắn muốn tự bạo. Hồ Mai sinh kinh hãi hét lớn. Thư, chỉ thấy tần lục đưa tay khẽ động, một cổ linh khí nồng đậm, trong nháy mắt liền bao vây lấy toàn thân ngô công lão quái, cổ linh khí này có màu vàng ống như là một cái lồng ánh sáng trong suốt. Đây chính là kỹ năng phòng ngự chiêu bài của tần lục, tam bảo thần Quang. quanh, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang lên. Kim Đan tà tu tự bạo, uy lực cực lớn, nếu là tu sĩ cùng cấp bậc ở gần, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng giờ phút này ngô công lão quái tự bạo, lại không cách nào làm chấn động những phòng ốc xung quanh dù chỉ nửa phần. Bởi vì những uy lực này, toàn bộ đều bị lồng ánh sáng màu vàng ống mà tần lục phóng ra vây khốn lại chỉ là nổ tung phía ngoài tầng lồng ánh sáng kia ở trước mặt tu sĩ nguyên anh tự bạo cũng vô dụng tần lục nhà nhạt lắc đầu tiện tay hủy bỏ lồng ánh sáng lưu lại đầy đất huyết khí hắc vụ hồ mai sinh nhìn xuống đám anti fan dưới đất trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chứng kinh miệng lẩm bẩm cái này chết rồi đừng xem đi tìm đồng bạn của ngươi đi tần lục vỗ vỗ bả vai hồ mai sinh tiếp tục đi về phía sau trong đại điện vâng vâng hồ mai sinh thu hồi kinh ngạc Tức bước đuổi theo Dưới linh khí cảm giác của tần lục Hắn cảm ứng được ở đây không ít linh khí chi thể Nhưng cụ thể cái nào là phàm Tuyền Nhi Thì hắn không rõ Hiện tại hắn chỉ có thể dùng Bí thuật khống chế tất cả những linh khí Chi thể bất động Sau đó từ từ tiến vào tìm kiếm Toàn bộ trong đại điện Tảng ra một cổ mùi thối Đây là mùi hôi thối từ thi thể hư thối Mà khi tần lục càng đi vào bên trong Tâm tình liền trở nên càng tệ hơn Bởi vì nơi này hoàn toàn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, chỉ thấy vô số đầu lâu tàn phế, tùy ý vứt bỏ ở một bên, từng cái tiểu động phủ bên trong, càng là có không ít huyết trì thi sơn tồn tại, tăng thêm hoàn cảnh u ám bên trong, nhìn không khác gì địa ngục. Càng đi vào sâu, càng nhìn thấy một chút tà tu đứng ở một bên, vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí một vài tên tà tu, đang hút máu tươi hoặc tủy não những vật này, tràn diện cực kỳ buồn nôn. mà bọn hắn Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị pháp thuật của Tần lục khống chế, không cách nào di động. Chỉ có thể trợn to đôi mắt hoảng sợ, nhìn Tần lục với vẻ mặt chán ghét, không ngừng ra tay giết chết bọn hắn. Phanh, Phanh, Phanh, đi sâu vào trong, Tần lục không ngừng ra tay, công chúng nhiều tà tu chém giết tại chỗ, ngã trên mặt đất phát ra từng đạo trầm đục. Với tu vi của Tần lục bây giờ, đối phó những tà tu trúc cơ kỳ thậm chí cả luyện khí kỳ này sẽ không tốn quá nhiều tâm lực. Lại thêm pháp thuật khống chế cường đại kia của hắn, hắn có thể khiến tất cả sinh vật cấp thấp trong phạm vi hơn 10 dặm, toàn bộ đứng yên bất động, tùy ý xâm lược. Rất nhanh, toàn bộ tà tu trong đại điện liền bị tầng lục giấc sạch. Nhưng tầng lục lại cảm giác, phát hiện dưới mặt đất còn có không ít khí tức của linh khí chi thể, cho nên sau khi tìm kiếm, đã tìm được một lối vào địa lao. Hắn mang theo hồ Mai Sinh đi vào địa lao. Trong địa lao, không khí tràn ngập hơi ẩm ướt cùng hương vị mục nát, sâu bên trong, chỉ có bó đuốc ánh sáng mờ nhạt đang lóe lên, miễn cưỡng chiếu sáng địa phương âm u này. Thế mà bắt nhiều người như vậy, tần lục bằng vào thị lực siêu cường, thấy rõ tình huống cụ thể trong địa lao. Nơi này tối thiểu có hơn 20 người tu sĩ, trong đó có nam có nữ, xem ra đều là bị tà tu bắt tới đây. Nhưng, tất cả những tu sĩ này, đều đang hôn mê. Tuyền nhi Tuyền Nhi Ngươi mau tỉnh lại, trong sự kích động của Hồ Mai Sinh Lại có âm thanh thẫn trương truyền ra Giờ phút này hắn đã mở ra một nhà tù Ông lấy một nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp bên trong Không ngừng nhẹ nhàng lay động Ý đồ muốn làm nàng tỉnh lại Rất hiển nhiên, đây chính là phàng Tuyền Nhi Tuyền Nhi, nàng làm sao vậy? Giọng nói Hồ Mai Sinh hoảng hốt Trong địa lao yên tĩnh này, cực kỳ chói tai Tần lục đi tới sau lưng Hồ Mai Sinh Nhìn phàn Tuyền Nhi trong ngực hắn, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nữ tử này, dường như có chút không ổn, tiền bối. Tuyền Nhi sao còn chưa tỉnh lại? Hồ Mai Sinh quay đầu vội vàng hỏi. Nghe vậy, Tần Lục dừng một chút, trả lời, trước mang bọn họ ra ngoài xem một chút, tiếp tục ở lại chỗ này không phải biện pháp. a đúng. Chúng ta ra ngoài trước, Hồ Mai Sinh như vừa tỉnh mộng, lập tức ôm lấy phàn Tuyền Nhi, đứng lên. Mà Tần lục thấy vậy, vung tay lên, vận chuyển linh khí của mình, mở ra tất cả cửa nhà lao, cũng đem hơn 20 người ở nơi này toàn bộ khống chế bay lên, một mạch hướng mặt đất bay đi. Rất nhanh, Tần lục liền đem tất cả mọi người dẫn tới phía ngoài bãi Tha Ma, đồng thời đem từng người đặt nằm ra ở trên đồng cỏ. Những người này, trên thân đều có linh khí, đều là tu sĩ không thể nghi ngờ. Trong đó luyện khí kỳ chiếm đa số, giống tu sĩ Trúc Cơ như Phàng Tuyền Nhi. Chỉ có ba người. Tiền bối, ngài có thể làm cho bọn họ đều tỉnh lại không? Hồ Mai sinh vội vã cuốn cùng hỏi. Ta thử một chút. Tần lục cao mày, giơ kiếm chỉ lên đặt trước ngực, sau đó vạch một cái, đem tinh thần lực hóa thành nhiều chùm ánh sáng, rơi thẳng vào đầu những người đang nằm dưới đất. Bây giờ, linh khí lực khống chế của tần lục đã vi diệu đến cực hạn. Đối với một số chứng bệnh đơn giản, hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá, khi hắn đem linh khí truyền vào trong đầu những tu sĩ này, vẫn cảm thấy nhức đầu không thôi. Bởi vì, theo cảm nhận của hắn, não hải của những người này tràn đầy tà khí, tà khí quấn quanh xoay tròn không ngừng, dường như muốn thôn vệ sạch sẽ thần trí của bọn hắn. Đây là đang bồi dưỡng tà tu, Tần Lục lập tức kết luận được như vậy. Chắc hẳn những tu sĩ này sau khi bị bắt, đã bị ngô công lão quái dùng tà thuật xâm nhiễm, muốn biến họ thành đồng loại. Biết tình huống này, Tần Lục lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, chuyên tâm vận chuyển linh khí thanh trừ tà khí trong não hải của từng tu sĩ đang nằm dưới đất. Quá trình này, Tần cực kỳ cẩn thận. Mặc dù dựa theo linh khí cường hẳn của Tần Lục, có thể nhẹ nhõm xua tan tất cả tà khí, nhưng làm như vậy cũng sẽ xông phá não hải của tu sĩ, khiến tu sĩ đó tại chỗ bỏ mình. Cho nên Tần Lục cần cẩn thận từng ly từng tí, khống chế linh khí chậm rãi khu trục tà khí, không thể gây tổn thương đến não hải của những tu sĩ này. Mà nhìn thấy tần lục khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt, hồ mai sinh ở một bên cũng biết nặng nhẹ, không dám lớn tiếng la lên, chỉ có thể an tĩnh đợi ở bên cạnh, chờ tần lục trị liệu đám người. Linh khí không ngừng xuyên qua lại trong đầu mọi người, vừa cẩn thận vừa nhanh chóng thanh lý tà khí bên trong. Mà mỗi khi tần lục thanh lý xong tà khí của người nào, tu sĩ đang hôn mê liền sẽ tỉnh lại, mang vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bốn phía. Lúc này, Hồ Mai Sinh liền sẽ giải thích chuyện đã xảy ra. Cứ như vậy sau nửa canh giờ, đại bộ phận tu sĩ đều đã thức tỉnh. Giữa sân chỉ còn lại ba người vẫn nằm trên mặt đất, mà ba người này chính là ba tu sĩ trúc cơ, tiền, tiền bối. Ánh mắt Hồ Mai Sinh đờ đẫn ấp úng hỏi là vì sao không tiếp tục, Tần Lục đứng lên, thanh âm nhẹ nhàng nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, ba người bọn họ không cứu được nữa. Không cứu được? Tuyền Nhi không cứu được, Hồ Mai Sinh ôm đầu, thân thể lắc lư, tần suất hô hấp đột nhiên tăng nhanh. Tần Lục nhìn ba người đang nằm dưới đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bọn họ hẳn là bị Ngô Công lão quái chiếu cố, đặc biệt tà khí đã ăn mòn thần trí của họ, vùng đan điền càng càng đầy tà khí. Loại tình huống này đã không cách nào trị liệu. Hồ Mai Sinh lắc đầu liên tục, mặt không đổi sắc quỳ trên mặt đất, nhìn gương mặt phàn Tuyền Nhi, không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Sao lại thành ra như vậy, sao lại, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lúc này, 20 tên luyện khí tu sĩ đã tỉnh táo lại, liên tiếp đi tới trước mặt tần lục, chắp tay hành lễ nói cảm ơn. Tần lục có thể cứu bọn hắn thoát khỏi trạng thái sống không bằng chết, không thể nghi ngờ chính là tái sinh phụ mẫu, quỳ xuống đất dập đầu ba cái đều là việc nên làm. Mà tần lục tự nhiên không quá để ý những thứ này, nhẹ nhàng khoát tay nói, ta tu ở đây đã bị ta tự tay chém trừ. Mà các ngươi hẳn là cũng đã mất tích lâu rồi Cho nên đừng ở chỗ này dừng lại nữa Tự mình rời đi đi Xin hỏi tiền bối tục danh Nếu có một ngày tu luyện có thành tựu Chắc chắn đến nhà quỳ tạ ân hôm nay Tại hạ cũng vậy Xin tiền bối cho biết tục danh Vãn bối sư phụ chính là trưởng lão Vũ Lâm Môn Khẩn cầu tiền bối lưu lại địa chỉ Đến lúc đó ta sẽ cùng sư phụ tự mình đến nhà bái tạ Không ít tu sĩ vội vàng lên tiếng hỏi thăm Không cần Tần lục chậm rãi khoát tay Nhẹ nhàng nói Ta chỉ là tán tu đi ngang qua đây Không muốn ở lâu Chuyện hôm nay Chỉ là ta tiện tay làm Không cần các ngươi nói lời cảm tạ Tất cả giải tán đi Chỉ là một đám luyện khí tu sĩ Tần lục cũng không thèm để ý bọn họ báo ơn, Thúc giục vài câu Liền đuổi mọi người đi 20 tên luyện khí tu sĩ sau khi rời đi Trên bãi tha ma lần nữa khôi phục yên tĩnh Bất quá Ngay khi Tần Lục muốn nói chuyện với Hồ Mai Sinh còn đang nức nở, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản âm trầm trên bãi Tha Ma, đột nhiên hiện ra rất nhiều bóng trắng hình người, những bóng người này trong suốt, toàn bộ nhẹ nhàng trôi nổi, số lượng chừng trên trăm cái, líp nha líp nhíp nhìn có chút quỷ dị. Tần Lục nhìn quanh một vòng, thần sắc lạnh nhạt, nói, hiện thân có chuyện gì, hắn tự nhiên đã sớm phát hiện những quỷ hồn tồn tại ở nghĩa địa này. Chỉ là quỷ hồn một đạo, tu vi phổ biến thấp kém, rất khó gây tổn thương cho phàm nhân, cho nên cũng không có phản ứng. Chỉ là không ngờ, bọn chúng lại dám hiện thân vào lúc này. Lúc này, một bộ quỷ hồn chi thể trôi nổi gần tầng lục nhất, chậm rãi tiến lên, có chút khó khăn hành lễ, thanh âm khàng khàng vang lên, tiền bối, ngài có thể giúp ta giải thoát, để có thể chuyển thế làm người, ân. Tầng lục chấp hai tay sau lưng, nói khẽ. Các ngươi đều là tình huống như thế nào, bẩm tiền bối, chúng ta đều là bị ngô công lão quái vây khốn, bị ép vì hắn làm hại người. Việc này chúng ta thực sự khó mà làm trái mệnh. Tiền bối hôm nay chém giết ngô công lão quái, cầu tiền bối giải cứu chúng ta, thì ra là thế, tần lục nhẹ nhàng gật đầu, hơi suy tư, lập tức dùng linh khí ra xét toàn bộ bãi tha ma. Rất nhanh, hắn liền tìm được mười mấy món trận khí ở phụ cận. Xem ra là một trận pháp nhỏ có năng lực tỏa hồn, tận lục trong lòng đã hiểu rõ, lập tức suy nghĩ khẽ động, liền nhổ tận gốc tất cả trận khí, sau đó toàn bộ bay đến trước mặt. Các ngươi bị trận pháp vây khốn, không thể thoát thân. Ta hôm nay phá mất trận pháp này, giải phóng hồn phách của các ngươi, sau đó các ngươi hãy mau chống đi luân hồi, trùng sinh đi, phanh, mười mấy món trận khí trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Ngay khoảnh khắc trận khí bị hủy diệt trận pháp ở nơi này triệt để mất đi hiệu lực một luồng gió mát thổi qua toàn bộ bãi tha ma trong nháy mắt khôi phục sự yên tĩnh đa tạ tiền bối, đa tạ ân công cuối cùng cũng được giải thoát lời cảm tạ vang lên không ngừng những bóng trắng trôi nổi nhau nhau cúi đầu cảm ơn tầng lục sau đó, những bóng trắng này trong gió nhẹ dần dần tiêu tán hóa thành vô số hạt bụi trắng biến mất trong không khí chẳng mấy chốc, tất cả bóng trắng đều biến mất không còn tâm hơi Phản phất như chưa từng xuất hiện Làm xong việc này Tần lục quay đầu lại Nhìn về phía hồ mai sinh đang quỳ trên mặt đất Cùng Phàn tuyền nhi đang nằm bên cạnh Mặt tái nhợt Dừng một chút Nhẹ nhàng nói ra Tốt rồi Để ta siêu độ nàng Cái gì Hồ mai sinh sắc mặt đại biến Thân hình khẽ động Giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt tần lục Mặt mũi tràn đầy cảnh giác Tiền bối Ngươi muốn làm gì Tần lục sắc mặt vẫn như cũ Ánh mắt không hề bận tâm, nói khẽ, ba người các nàng đã bị tà khí ô nhiễm, đời này đã thành phế nhân, đã như vậy, hiện tại thừa dịp các nàng thời điểm hôn mê chấm dứt, coi như cho các nàng một thống khoái. Không được, không được. Tuyền Nhi không thể chết, Hồ Mai Sinh lắc đầu liên tục, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thấy vậy, Tần Lục khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi không hiểu sao. Nàng hiện tại đã phế đi, chờ chút tỉnh lại chính là một tên tà tu sau này sẽ chỉ hút khí huyết của phàm nhân hoặc là tu sĩ để tu luyện đồng thời lại không ý thức trở thành một cái hình người quái vật ngươi nguyện ý thấy được nàng trở thành người như vậy Phanh, Tần lục bàn tay đẩy trực tiếp đem hồ mai sinh đẩy ra lực đạo không lớn không nhỏ vừa vặn có thể đem hắn đẩy lên phía bên kia Tần lục bước nhẹ đến gần nhìn ba tên tu sĩ trẻ tuổi đang nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất sắc mặt hung ác, giơ tay lên tiền bối Lúc này, hồ Mai Sinh sắc mặt tái nhợt, lộn nhào lao đến, trực tiếp quỳ xuống đất ôm lấy hai chân tần lục, lớn tiếng la lên, đừng động thủ. Đừng động thủ. Các nàng còn có thể cứu, có thể cứu. tần lục chậm rãi buông tay xuống, cúi đầu nhìn hồ Mai Sinh, loại tình huống này, làm sao có thể cứu, đưa các nàng ba người mang về thư viện. Sư phụ ta tu vi thông thiên, tất nhiên có thể có biện pháp, sư phụ của ngươi, là... Sư phụ của Tại Hạ chính là viện trưởng ứng thiên thư viện Khẳng định sẽ có biện pháp đưa các nàng cứu tỉnh Ứng thiên thư viện à Tần Lục Xem thường tự nói Trong ốc nhớ tới ký ức liên quan tới phương diện này Theo Hồ Mai Sinh nói tới Hắn là một tên đệ tử Nho Gia Nho Gia Chính là trong các lưu phái Bách Gia Ở Cửu Châu Đại Địa Số người nhiều nhất là một cái lưu phái Nó có hạch tâm quan niệm là nhân ái Lễ chế, hiếu đạo Trung dung chi đạo ảnh hưởng tới rất nhiều tu sĩ. Nho gia trải qua nhiều năm phát triển, trong đó Cường Giả phân bố ở Cửu Châu, nhân số vô số kể mà nổi danh nhất căn cứ chính là 72 tòa thư viện cùng tam đại hành cung. Nghe nói, ở phía trên Cửu Châu, mỗi cái đại châu đều có 8 tòa thư viện, mỗi cái thư viện viện trưởng đều là nguyên anh cảnh giới. Về phần tam đại hành cung kia, thì là tồn tại ở địa phận Trung Châu, mà hành cung chi chủ thì là cao tới hóa thần kỳ cảnh giới, trụ tính chung một phương. 72 tòa thư viện cùng tam đại hành cung, đây cũng là chủ yếu thế lực to lớn của Nho Gia. Đương nhiên, về phần Phật gia chùa miếu cùng đạo gia đạo quán, cũng là phân bố cửu châu. Chỉ là quy mô Phật gia cùng đạo gia, đều so Nho Gia hơi thua một bậc. Cũng chính là Nho Gia có thư viện dày đặc như vậy, cho nên mới có thể làm cho tư tưởng Nho Gia lưu truyền đến vậy. Sư phụ của ta nhất định có thể cứu tỉnh Tuyền Nhi. Hồ Mai Sinh lại lần nữa la lớn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thấy thế, tần lục triệt để buông cánh tay xuống, thu hồi sát ý, nhẹ nhàng gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta tự nhiên không thể động thủ đi thôi, mang đến cho ngươi sư phụ hỗ trợ cứu chữa một phen. Ách, Hồ Mai Sinh lập tức sững sờ, tiền bối nguyện ý giúp ta cùng một chỗ mang đến, tần lục cười nói, ta người này nguyên tắc nhất quán như vậy. Nếu làm chuyện tốt, vậy sẽ phải làm đến cùng, cùng ngươi mang ba người này đi thư viện, tự nhiên cũng là chuyện nhỏ. Mà lại, dừng một chút, tần lục chỉ vào ba người đang nằm trên đất, hiện tại ba người các nàng tỉnh lại, ngươi cũng không phải đối thủ. Nếu để cho ngươi một người mang theo, chỉ cần có một người tỉnh lại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, hồ mai sinh lập tức liên tục gật đầu, hay là tiền bối suy nghĩ chu toàn. Thanh âm hắn run rẩy hoặc nhìn là một trận hoảng sợ. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tay phải tầng lục vừa nhất, ba cổ thân thể tự động trôi nổi mà lên, sau đó rơi vào pháp khí phi hành phía trên mà tầng lục tế ra. Hồ Mai Sinh thấy vậy, vội vàng khởi hành đuổi theo. Sau đó, phi chu hướng về bầu trời bay đi. Tại hồ Mai Sinh chỉ điểm phương hướng bên dưới, tầng lục thao túng linh chu nhanh chóng phi hành. Mà lúc này, Tần lục mới có thời gian nghe ngóng hồ Mai Sinh đường xá phương hướng. Bạch Sơn, hồ Mai Sinh lập tức sững sờ, lập tức đứng người lên, ngón tay chỉ phía tây nam. Bạch Sơn ở bên kia phương hướng A, khoảng cách nơi đây có hơn trăm vạn dặm. Tiền bối, ngươi có phải hay không đi nhầm, như vậy phải không? Nghe vậy tần lục lập tức xạ mặt lại, cảm tình chính mình đi nhầm lâu như vậy. Một mực hướng hướng đông nam phi hành, bỏ lỡ Bạch Sơn cũng không biết. Tiền bối dự định đi chỗ nào của hán trung vực A? Hồ Mai Sinh hỏi. Ta muốn đi Thăng Long Thành dạo chơi. Thăng Long Thành, nghe nói là nơi phồn hoa nhất của Hán Trung Vực, cũng là một trong những nơi đến đích của Tần Lục trong chuyến đi này. A, thì ra là như vậy, nơi đó ta biết ở đâu, đến, tiền bối xin nghe ta nói, Hồ Mai Sinh lấy ra một tờ giấy trống không, bắt đầu ở phía trên Tô Tô vẽ vẽ, nương theo lấy giảng giải, dần dần đánh dấu địa điểm. Tần Lục đứng ở một bên, nghe được có chút cẩn thận, tránh cho lần nữa lạc đường. Mà đợi đến khi chân trời hưởng sáng, Linh Chu rốt cuộc bay đến mục đích ứng thiên thư viện. Để tầng lục kinh ngạc chính là, thư viện thế mà lại nằm ở bên trong một tòa đô thành. Mà tòa đô thành này, hay là một nơi mà phàm nhân và tu sĩ cùng tồn tại, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, có lẽ có mấy chục triệu bách tính cư ngụ ở nơi này. Tiền bối, không cần ở chỗ này rơi xuống, có thể trực tiếp bay đến thư viện. Hồ Mai Sinh chỉ chỉ một tòa núi cao trong thành vội vàng nói. Ân. Nếu không khỏi bay, tần lục cũng không nhiều lời, thao túng Linh Chu nhanh chóng tiến lên. Ánh bình minh vừa ló rạng, không ít phàm nhân đã ở trên đường bận rộn, dần dần náo nhiệt lên, mà phàm nhân nhìn thấy Linh Chu bay qua đỉnh đầu, đều là một bộ thần sắc lạnh nhạt, không hề thấy kỳ quái. Rất hiển nhiên, phàm nhân ở nơi này sớm đã quen với tu sĩ tồn tại. Ứng thiên thư viện xây dựa lưng vào núi, Kiến trúc san sát nối tiếp nhau trải rộng trong núi, chỗ chân núi thì là một giải học xá chỉnh tề. Mà vừa tới gần thư viện, Tần lục cũng cảm giác có ba đạo thần thức nhìn chăm chú rơi vào trên người hắn. Những này thần thức có thể làm hắn tim đập hơi nhanh lên. Điều này nói rõ, ba đạo thần thức chủ nhân Tu Vi này tất nhiên là so Tần lục cao hơn. Chỉ là một cái khu vực tiên phàm hỗn hợp, lại có ba tên nguyên anh, coi là thật khủng bố, Tần lục thầm nghĩ trong lòng. Linh Chu tới gần một chỗ bình đài của núi cao, sắp rơi xuống. Mà trên đất trống bình đài, giờ phút này đã có một tên lão giả mặt trường bào hoa râm, chờ đợi nơi này. Vị lão giả này, nhìn bộ dáng giống như là lão nhân 90 tuổi, trên mặt có một cái mũi hèm rượu, bên hông cài lấy một chi thước gỗ liêm, khí sắc nhìn không sai. Đợi cho tần lục cất kỹ Linh Chu, mang theo mấy người lúc rơi xuống, vị lão giả này lập tức thở dài hành lễ nói, đạo hữu đến nhà. Thật là không có từ xa tiếp đón a sơn chủ ngài khách khí Tần lục đáp lễ nói, sơn chủ có thể tới đây chờ đợi Tại hạ mới là thụ sủng nhược kinh Sư phụ Lúc này, hồ mai sinh sốt ruột hô, ngươi nhanh hỗ trợ nhìn xem Tuy nhi nàng, chớ hoảng sợ Lão giả mặt bạch bào cười đánh gãy, từ từ nói Vâng, hồ mai sinh dừng một chút, bắt đầu đem sự tình từ đầu nói lên